Gặp người tốt, tóc ta xanh lại Trong số 20 bài thơ được bổ sung để trọn vẹn 133 bài thơ của tập Nhật Ký trong tù Nhà xuất bản văn học in lần thứ tư nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Có nhiều bài ca ngợi những người tốt mà bác của chúng ta đã được gặp hoặc chịu ơn Xin lấy một bài tiêu biểu Trần Khoa Viên Lai Thám nhất niên chỉ kiến binh hòa cảnh kim nhật khang kiến nho nhã nhân nhã nhân sự ngã tâm hưng phấn ngã phát hắc phản lượng tam phân dịch thơ hoa viên trần tới thăm lính tráng tuần canh nhìn nhãn mặt hôm nay mới được gặp văn nhân người trong nho nhã ai không thích mái tóc ta xanh lại mấy phần Theo bản dịch nhà xuất bản văn học năm 1990 Thơ mừng bạn đến thăm xưa nay không hiếm Nhưng bài hay thì quá ít ỏi Đọc suốt mấy trăm bài thơ đường Trong hai tuyển tập của nhà xuất bản văn học Ngót một nghìn trang Tôi chỉ dừng lại được ít phút Với bài Hữu nhân dạ phỏng Bạn đến thăm đêm Của Bạch Cư Dị Ở Việt Nam ai cũng biết bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến Đấy là thơ về tình bạn Còn ngẫu hứng mà làm thơ Vì được người tốt đến thăm Trong lúc mình bị giam cầm Với trăm ngàn gian khổ Và oan ức như bài thơ trên của bác Hồ Thì quả là xưa nay hiếm Vì vậy ngay dòng đầu Lời thơ đã cuốn hút Nhất niên chỉ kiến binh hòa cảnh Lính tráng tuần canh nhìn nhãn mặt Một bức tranh đời chân thực Đến tàn nhẫn Nhất niên quanh năm Thời gian tuần hoàng đằng đẵng chỉ kiến binh hòa cảnh chỉ thấy binh lính và cảnh sát âm điệu thơ và dáng hình người sao mà đông đặc nặng nề toàn những kẻ ác hoặc tiêu biểu cho cái ác cái thô lỗ kệch cỡm toàn những khuôn mặt lạnh lùng thiếu thiện cảm câu thơ cất lên mệt mỏi như một lời than chua chát nhà thơ huy cận đã từng than thở quanh quẩn mãi vẫn vài ba dáng điệu tới hay lui Cũng chừng ấy con người Chàng thi sĩ lãng mạn Sống tự do giữa cuộc đời Nhưng tâm hồn ôm mối sầu vạn cổ Nên cảm thấy cuộc đời sao mà đơn điệu nhạt nhẽo Vì thiếu bạn tri kỷ Tri âm mà Đời bình thường còn thế huống là người chiến sĩ Đang tung hoành Đang khao khát một sự nghiệp lớn Nay bị mất tự do Bị giam hãm giữa gông xiền Trước cửa thì lính canh bồng súng đứng Trong buồn thì rẹp bò lõm ngõm như xe cốc, mũi lượng nghênh ngang tựa máy bay, buồn tẻ gấp vạn lần, cho nên được người tốt đến thăm thì sung sướng biết bao. Kim Nhật khen kiến nho nhã nhân, câu thơ như tiếng reo vui, đối lập với câu trên thật bất ngờ. Kim Nhật đối với nhất niên, nho nhã nhân đối với binh hòa cảnh. Một ngày đối với quanh năm, Một người nho nhã đối với nhiều lính và cảnh sát Đó là ánh sao băng lóe trên nền trời đen tối Ngọn gió nồm nam xu cơn nóng nực hạn hán lâu ngày được trận mưa rào Hình ảnh người đến thăm chỉ được vẽ bằng vài nét chấm phá Nho nhã nhân Người nho nhã Mà biểu hiện rõ ràng mềm dịu cả dòng thơ Nho nhã nhân là loại người thế nào Hiểu như bản dịch văn nhân Là người có văn hóa, người gốc thi thư cũng được, song có lẽ bác muốn nhấn mạnh đến khía cạnh ứng xử có văn hóa, có nhân nghĩa của người khách. Đời là như thế, đâu phải muôn năm tẻ nhạc bế tắc, hết mưa là nắng hưởng lên thôi. Chỉ một giọt nắng bầu trời vẫn sáng lại, lòng người vẫn ấm lại. Bài thơ chuyển dần vào âm hưởng lạc quan, thấm đẫm tình người, tình yêu cuộc sống. Nhã nhân, sứ ngã, tâm hưng phấn Ngã phát, hát, phản, lưỡng tam phân Người trong nho nhã, ai không thích Mái tóc ta xanh lại mấy phần Không biết người khách, ông khoa viên họ trần kia Đến thăm bác trò chuyện những gì Giúp đỡ những gì mà khiến bác vui như thế Nhã nhân sự ngã, tâm hưng phấn Ba chữ tâm hưng phấn, hàm xúc quá Tâm là trái tim, cũng là tấm lòng Là cả mênh mông thế giới tinh thần của con người Hưng phấn là phấn chấn Là hào hứng Vui sướng là hạnh phúc lớn lao Niềm vui hạnh phúc ấy được miêu tả Bằng một hình ảnh tuyệt vời Mái tóc ta xanh lại mấy phần Nguyên tác đã hay Lời người dịch cũng thật giỏi Được gặp người tốt Bác đã trẻ lại mấy phần Tình người là thế đó Nó trẻ hóa con người Giúp con người chiến thắng tuổi già Chiến thắng nỗi cô đơn Vượt qua những gian khổ tẻ nhạt trong cái vòng đời quanh quẩn Nhà thơ đời đường ông Đỗ Phủ từng viết Thiên nhai cố nhân thiểu Cách ít, mấn mau ban Bên trời hiếm bạn cũ, mái tóc càng bạc phơ Bài sông bồ dông thuyền đưa vi ban về kinh Cái nhu cầu tình bạn, những bạn tốt người tốt Các cụ xưa cũng như chúng ta ngày nay quan trọng biết nhường nào. Trở lại với bài hoa viên trần đến thăm Chúng ta thấm thiế phút giây hạnh phúc mà bác Hồ được hưởng trong những ngày tháng bị lưu đày nơi đất khách. Càng thấm thiế hơn nhu cầu tình cảm nỗi khao khát của người được giao kết với con người được gặp gỡ, trò chuyện với những người tốt những nho nhã nhân những người xứng đáng con người. Chúng ta từng đọc nhiều bài thơ hay của bác về những cuộc tương ngộ với thiên nhiên, một tiếng oanh hót buổi sớm, ít hương hoa rừng, ánh trăng đêm rằm, vầng mặt trời, vân vân, Dường như chưa có cuộc tương ngộ nào được thơ nói bằng những dòng vui thấm thía như bài này. Đối với tôi, tất cả những gì thuộc về con người đều đáng ngàn lần trân trọng. Có phải các mác đã nói như thế? Còn Hồ Chí Minh, nhà thơ chiến sĩ của chúng ta, suốt cả cuộc đời hy sinh chiến đấu vì hạnh phúc của con người mỗi khi nói tới con người bao giờ lời thơ câu văn của bác cũng triệu nặng tình người đọc tập nhật ký trong tù chúng ta đếm được khá nhiều người tốt được bác ưu ái người ca từ những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng như Nehru bài gửi Nehru đến một vài tướng lĩnh như tướng Lương Hoa Thịnh bài tướng quân Lương Hoa Thịnh thăng chức phó tư lệnh Hay những người dân bình thường như ông Quách, bài Tiên Sư Họ Quách, những công dân làm đường, bài Phu làm đường. Đặc biệt là bác dành khá nhiều lời thơ đẹp cho những viên chức địa phương hoặc quản ngục. Này đây là ông sở trưởng Long An Họ Lưu, ai ai cũng bảo bác công bình, đồng tiền bác gạo đều công bố, sạch sẽ lao tù rất vệ sinh. Này đây là ông trưởng ban Họ Mạc. Chẳng dùng quyền thế, chỉ dùng ân Ông chủ nhiệm họ lương, đại bác Ăn cơm có rau, ngủ có mền Báo xem, thuốc hút, cấp cho tiền Rồi các ông khoa trưởng họ ngủ Khoa viên họ hoàng ân cần thăm hỏi bác Như nắng bừng lên giữa gió sương Và đáng nhớ nhất là ông chủ nhiệm họ hầu Vừa cho bác mượn sách đọc Vừa là người sáng suốt Đã trả lại tự do cho bác Càng về cuối tập thơ, bác càng nói nhiều đến những người tốt Hồn thơ, câu chữ ấm áp dần, lạc quan và đầy ân nghĩa Hai câu kết thật vô cùng xúc động Ngục trung nhật ký xin dừng bút Cảm tạ công ơn tái tạo này Đến đây ta tiếp nhận thêm một vần sáng nữa tỏa ra từ hồn thơ bác Đó là đôi mắt, là cách nhìn nhận hiện thực cuộc sống Nhìn nhận đánh giá con người Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ Đọc bài Khoa Viên Trần đến thăm Và chùm thơ về những người bác được gặp gỡ và chịu ơn Chúng ta càng hiểu hơn thấm thía hơn cách nhìn Cách nghĩ rất rộng, rất sâu Bình tĩnh, sáng suốt Gạn đục khơi trong của bác Và bao trùm lên hết thảy Là một trái tim nhân hậu bao dung Luôn luôn hướng thiện Để mỗi ngày được nhiều thêm Nho nhã nhân Người tốt đến thăm Để mái tóc ta xanh lại Kỷ niệm 19 tháng 5 năm 1992 Báo Giáo dục và Thời đại Tháng 7 năm 1992 Những con đường đi tìm nhân cách Về một cách hiểu, cách giảng chùm truyện ngắn của Nam Cao Cùng với Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu thuộc giai đoạn văn học trung đại Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu thuộc giai đoạn văn học hiện đại. Nam Cao bước vào trường phổ thông với một khuôn mặt khá đậm nét, một tư cách nhà văn nhân đạo chủ nghĩa xuất sắc, tiêu biểu cho những giá trị tinh thần cao cả nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tác phẩm của ông được giảng chính thức ở cả hai cấp học: Lão Hạc lớp 8, Đời Thừa Chí Phèo lớp 11, Đôi mắt lớp 12. Ngoài ra còn truyện Một đám cưới, Trăng sáng. Và rất nhiều đoạn văn trích của Nam Cao được in trong sách giáo khoa để học trò đọc thêm. Thầy giáo làm dẫn chứng trong những bài học môn tiếng Việt, lý thuyết làm văn, đề văn, vân vân ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến 12. So với những nhà văn cùng thế hệ, chỗ đứng của ông trong chương trình sách giáo khoa trong tâm tưởng của mỗi thầy giáo yên ổn hơn, bền vững hơn và chắc sẽ bền vững hơn nữa. Những nhân vật như Lão Hạc, chí phèo, hoàng độ, rồi hộ, điền vân vân, dường như quá quen thuộc đối với chúng ta, thuộc tên, quen mặt, biết rõ tính tình, nhân cách, nhớ cả những hành động, lời nói như những hình tượng điển hình, những con người sống động có thật. Các mát từng nói, con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Với những nhân vật của Nam Cao, chúng ta từng nhìn nhận họ trong sự tổng hòa xã hội ấy. Và khi phân tích, đánh giá nhân vật, cũng như lý tưởng thẩm mỹ của nhà văn, chúng ta đã đạt tới những chiều sâu, sự chính xác nhất định. song với Nam Cao như thế chưa đủ, một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, nó làm cho người gần người hơn. Mượn lời nói của Hộ, nhân vật chính trong truyện ngắn đời thừa. Nam Cao từng khát vọng sáng tạo những tác phẩm Vượt trên mọi bờ cõi giới hạn Xây dựng những nhân vật gần người hơn Phải chăng ở đây Nhà văn muốn nói chữ người Theo nghĩa con người viết hoa Con người nhân tính, nhân bản Sản phẩm tuyệt vời của tạo hóa Vượt lên trên tất cả những sinh vật khác Vượt trên tất cả những ngăn cách Của hoàn cảnh xã hội Của số phận mỗi cá nhân Người phải gần người mỗi cá nhân phải xứng đáng với con người. Mọi sự gần gũi, thương yêu nhau, sống với nhau bằng tình bác ái, sự cảm thông, sống bằng cái thiện. Trước hết, trong chính mình, rồi dùng cái thiện mà gần gũi, ràng buộc với người khác. Với cách hiểu Nam Cao như thế, chúng ta thử đọc lại Nam Cao, tiếp xúc các nhân vật của ông trong cái góc con người, nhân tính phổ quát. Con người tự làm chủ mình, chịu trách nhiệm về chính mình, vượt trên tất cả các bờ cõi và giới hạn. Không kể hoàn cảnh xã hội, xuất thân giai cấp, thành phần nào, dường như tất cả các nhân vật trong tác phẩm nam cao mà chúng tôi nêu trên đều giống nhau ở một bản tính tốt đẹp. Sự vật vã, nổi gian nan trên con đường đi tìm nhân cách, tìm sự sống sao cho xứng đáng, con người sao cho gần người hơn, điểm khác nhau giữa họ tất nhiên là cách đi, là số phận mỗi người. Trước hết xin bàn về Chí Phèo Trang đầu của cuộc đời Chí Như nhà văn kể Là thân phận một người vừa ở tù ra Không rõ được tha hay vượt ngục Với những bộ dạng trông gớm ghiếc Lời nói hành động đầu tiên của Chí Khi về làng là rửa hận Đòi trả thù Trong cái làng vũ đại đầy thù hận ấy Cách xử sự này không đáng trách Tiếp xúc với Chí Phèo nhiều người đã bỏ qua cái bước khởi đầu này xáo trộn trang sách của nam cao nhìn ngắm chí phèo theo cái chiều con người bị xô đẩy từ lương thiện bị lưu manh hóa phạm tội rồi bế tắc từ đó phân tích nhân vật theo trình tự thời gian lúc nhỏ thanh niên vào tù ra tù xây rượu chém giết e rằng không đúng chủ đích sáng tác của nhà văn không đúng dòng đời bước đi của chí phèo mở đầu tác phẩm nam Cao giới thiệu một nhân cách đã bị xua đuổi, bị tha hóa, không chỉ là thủ pháp nghệ thuật hấp dẫn mà chắc có ngầm ý. Phải chăng nhà văn muốn nói, chính cái nhà tù đế quốc, cái giả tâm bẩn thiểu của bọn cường hào ở nông thôn bấy giờ là cha mẹ đẻ ra chí phèo, đẻ ra nhân cách tha hóa chí phèo, chứ không phải chí phèo xương thịt, nhân chi sơ. Đến với người đọc. Chí Phèo là một số phận bơ vơ, oan ức Bị cướp đoạt tất cả, mất hết tất cả Do đó, điểm khởi đầu của anh ta Là lên tiếng, đòi lại, nhớ lại để tìm về Tiếp theo, nhà văn như một người tế nhị Kể lại quá khứ tuy không tốt đẹp Nhưng có chút gì đáng thương của Chí Phèo Bởi đó là một con người có nhân cách lương thiện Như để người đọc cảm thông Cũng để nhắc nhở, khích lệ Chí Chẳng thế mà giọng văn nam cao ở những dòng đầu này, khi xuất, khi nhập, bên ngoài bên trong nhân vật, linh hoạt, tinh tế, hấp dẫn, truyền cảm. Xong, chí phèo chưa kịp nhớ lại. Chưa bước được một bậc nào vào căn nhà lương thiện bị mất, đã bị mất tiếp, đẩy xa tiếp. Thế là anh ta phải vật vã nhiều lần vật vã để trở về, để tìm lại nhân cách làm người, tìm lương thiện đường đời của chí gồm ba chặng chặng một đòi lại cội nguồn tuổi trẻ chặng hai đòi cơm ăn nhà ở ruộng vườn chặng ba đòi hạnh phúc được làm người lương thiện mỗi chặng chí đã nhích lên một chút nhất là những ngày anh ta được gần thị nở lúc này chí phèo đã thực sự sống những giây phút gần người hơn đúng là con người với bản tính hiền lành chất phác ngây thơ mơ mộng nữa chứ nhưng tiếc thay Các xã hội vạn ác lúc bấy giờ không chấp nhận Chí Phèo, cố ý hoặc vô tình chặn bước chân ngược dòng ấy của Chí. Do đó anh ta phải hành động theo cách riêng đúng luật lệ của anh ta để bước vào giây phút cuối cùng bất tử. Trước những giây phút cuối cùng của một nhân cách ngược dòng ấy, Chí Phèo tự đốt cháy mình, thắp sáng ngọn lửa khao khát làm người lương thiện. Có thể nói gọn thế này được chăng? Con đường đi tìm nhân cách của chàng thanh niên Chí Phèo là tìm lại cuộc đời. Cố thắp sáng mình lên để tìm lại tất cả. Trong đó cái quan trọng nhất là cái bản tính người hiền lành lương thiện. Thông cảm với Chí, song chúng ta cần che trách anh ta một cách nghiêm khắc. Vì bản lĩnh của Chí quá yếu đuối, anh bị kẻ thù đánh ngã đã đành, có lúc anh tự quật ngã mình, như lúc Chí say xưa triết lý với tự lãng chẳng hạn. Vì vậy sự cùng đường của Chí Phèo có một ý nghĩa nhân sinh nghiệt ngã. Xem bài, tìm thêm lời đáp cho một câu hỏi của Chí Phèo. Con đường thứ hai đi tìm nhân cách là con đường của Lão Hạt trong truyện Lão Hạt, của nhà văn hộ truyện đời thừa, xin tạm gọi là con đường của tình thương và danh dự. Vì thương người con trai phận chí bỏ nhà ra đi do nghèo thiếu, do bị phụ tình, Lão hạt đã chấp nhận cuộc sống cô đơn Đói khổ đến cùng cực Lão cố nhịn ăn, nhịn mặc, Làm thuê, làm mướn Dành tiền, đợi con về, cưới vợ Có nhà, có đất, sinh sống làm ăn Lão nuôi chú chó vàng Kỹ vật con trai để lại Tôn xưng nó là cậu vàng Với tất cả nỗi đắng say, khát vọng Được sống cùng con cháu Được làm cha, làm ông Đàng hoàng như mọi người bình thường khác Nhưng rồi lão phải bán cậu vàng Tự hủy diệt niềm vui nho nhỏ, khát vọng chính đáng. Đó là cái chết lần thứ nhất của lão hạt. Mặc dù biết rằng do đói nghèo, phải làm cái việc cực chẳng đã, lão hạt vẫn dây dứt. Ông giáo ạ, cái giống nó cũng khôn. Nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ử ử, nhòm tôi như muốn bảo tôi rằng a lão già tệ lắm. Tôi ăn ở với lão như thế, mà lão xử với tôi như thế này à. Tôi già bằng này tuổi đầu rồi mà đi đánh lừa một con chó Tự giết một niềm vui của chính mình Nhưng lại sám hối vì danh dự làm người Khi đối diện với một con vật Một loại động vật xưa nay được coi là có nghĩa nhất Lão hạt đã trải qua một bi kịch nhân tính thật cao cả Và rồi để xứng đáng là con người Một người cha thực sự biết thương con Lão hạt đã tự vẫn Đó là cái chết thứ hai Cái chết này dữ dội, đau đớn về thể xác, gấp nhiều lần trước, nhưng tâm hồn người cha ấy thanh thản hơn lần trước. Bởi vì lão hạt đã thấm thía đến tận cùng cái kiếp sống vô nghĩa, sống thừa của đời mình. Bởi vì lão sợ, nếu sống nữa sẽ ăn lẹm vào mấy đồng vốn lão dành cho con, sẽ không đủ sức giữ gìn mảnh đất của đứa con. Trước khi chết, lão đã lo chu tất mọi chuyện, gửi tiền, gửi nhà đất nơi ông giáo, người láng giềng trung hậu do đó trong khi cả làng bàn tán bình luận, có người còn che trách ông lão khốn khổ, thì chính ông giáo nhân vật hóa thân của nhà văn và chúng ta bạn đọc xưa và nay thấu tỏ cảm thương. Chao ơi trong cõi đời này hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp người này co thì người kia bị hở. Lão hạt đã cố gắng chịu hở chịu lạnh để dành chút hơi ấm mong đắp cái chân hạnh phúc cho đứa con đã quên mình đi vì nhân cách một người làm cha nhân cách con người biết tự trọng luôn đối mặt với sự sống của mình không một lời trách hận ai nhưng sự im lặng ấy của lão hạt như một trái bom nổ chậm chôn vào tâm hồn mỗi bạn đọc những suy nghĩ sâu xa về thủ phạm đã hai lần gieo cái chết cho những con người bé nhỏ mà nhân nghĩa không ai khác ngoài cái xã hội thực dân nửa phong kiến đầy bất công phi lý lúc bấy giờ Chiều sâu của truyện ngắn lão hạt là ở đấy, tính nhân văn và tính hiện thực cũng là ở đấy. Con đường đi tìm nhân cách của lão hạt khác của Chí Phèo cũng là hai cái chết, hai sự vật vã về cuộc sống. Nhưng nếu Chí Phèo đốt mình lên để tìm kiếm, thì lão hạt tắt dần ngọn lửa, chuyển giao ánh sáng ngòi nổ cho những con người mà lão yêu thương, người con trai tha hương và ông giáo tốt bụng. Còn nhà văn hộ truyện đời thừa. Anh đi tìm nhân cách bằng con đường nào, trước hết cũng là tình thương. Vì thương từ, một cô gái ngây thơ trong trắng bị lừa gạt, hộ đã cưới từ làm vợ, coi con từ như con mình, rồi phấn đấu làm tất cả mọi việc để xứng đáng người chồng, người cha. Sau là hộ luôn khát khao viết những án văn có ích cho đời, những án văn giúp con người biết sống gần người hơn, xứng đáng là con người. Nhưng cái thói xấu như một căn tính của tuổi trẻ, của giới nghệ sĩ, háo danh, buông thả, thích chơi bời, đã lôi kéo anh, xé rách cái ô tình thương anh vừa xòe ra che chở vợ con, xé rách cả tài năng, mơ ước của chính anh. Hộ từng có ý nghĩ đẹp, kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác lên trên đôi vai của mình, và lại hèn biết bao là một thằng con trai không nuôi nổi vợ con thì còn mong làm nên trò gì nữa nhưng anh không thắng nổi chính anh, do đó anh phạm hết sai lầm này đến thất hứa khác. Anh làm khổ vợ con, ô danh người trí thức, ba hoa chè rượu, rồi về nhà đánh chửi vợ con, rồi bất tỉnh hệt như một xác chết. Tìm hiểu nguyên nhân sự sai ngã của hộ, có người đổ tài hoàn cảnh xã hội để rồi căm thù cái khách quan, thông cảm và tha thứ cho cái chủ quen của hộ. Anh chỉ là một người khổ sở. Chính vì em mà anh khổ Từ đã nói với hộ như thế Đặt trong hoàn cảnh của từ Nghĩ như vậy là đúng Đúng lòng từ bi của Đức Phật Nhưng với tư cách mỗi con người Phải tự nhủ, Phải chịu trách nhiệm Về mọi ý nghĩ hành động của mình Hộ đã khóc Và cố nói qua tiếng khóc Anh Anh Chỉ là một thằng khốn nạn Những giọt nước mắt Những tiếng nói Trên từ đâu Nếu không phải từ cái gốc tình thương Cái gốc nhân cách người chồng, người cha, người nghệ sĩ chân chính Với truyện ngắn đời thừa Nói chung, nhân vật hộ nói riêng Có lẽ chúng ta nên nhìn từ cái tôi của mỗi con người Hơn là nhìn từ hoàn cảnh xã hội để nương nhẹ cho con người Nhất là với hộ Chia tay bạn đọc Nhà văn hộ chưa tới đích Nhưng ít ra anh cũng biết Quay lại tự nhìn mình, kết án mình Để làm điểm tựa cho một cuộc lột xác ngày mai Trong cuộc sống, dù ở đâu, xã hội nào, lứa tuổi, gia cấp nào, con người cũng cần biết xấu hổ, tự phê phán, sám hối. Đối với thế hệ trẻ trường học hiện nay, nên chăng cần hướng theo những dòng chảy mang vị chua chát mà chứa đựng nhiều chất bổ, nhân tính, nhân bản như thế trong mỗi tác phẩm Nam Cao. Con đường thứ ba đi tìm nhân cách của các nhân vật trong tác phẩm Nam Cao là cách nhìn đời, nhìn người, sự cảm thông và những công việc cụ thể. Xin trở lại với truyện ngắn Lão Hạt. Tuy không phải nhân vật chủ đề, nhân vật chính yếu, nhưng ông giáo, người hàng xóm của Lão Hạt, vẫn sáng lên như một nhân vật có tầm sâu triết lý. Nếu Lão Hạt cố xứng đáng người cha hết mực thương con, thì ông giáo kim nhà văn này rất xứng đáng là người bạn trung thực, hết mực cảm thông với bạn. Lão Hạt là đường nét, hình khối, màu sắc nổi cộm trên bức tranh, Ông giáo là cái gam chìm làm nền cho bức tranh Lão hạt nói nhiều, than thở nhiều hành động nhiều Ông giáo nói ít, chỉ nghĩ nhiều dây dứt nhiều Ông ta nghĩ về những quyển sách quý mà ông phải bán đi để cứu đói cho gia đình về việc con chó vàng mai bị người ta giết thịt về mấy củ khoai luộc, bát nước trà tươi về cuộc đời và nhân cách người bạn láng giềng khốn khổ Chào ơi Đối với những người ở quanh ta Nếu ta không cố tìm mà hiểu họ Thì ta chỉ thấy họ gàn dở Không bao giờ ta thương Chính tình thương Và cái nhìn bình tĩnh Đã giúp ông giáo hiểu đúng lão hạt Hiểu đúng người Cảm thông với nỗi đau của người khác Cũng là một nhân cách đáng trọng chứ sao Và đáng trọng hơn nữa Là ông giáo đã nhận giúp lão hạt Giữ vườn, giữ tiền Để trao cho con trai lão sau này Trong các xã hội đầy những kẻ cướp ấy, hành động của ông giáo thật dũng cảm. Lão Hạt ơi, lão hãy yên tâm mà nhắm mắt, tôi sẽ cố gìn giữ cho lão. Để đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại hắn trọn vẹn. Những lời khấn thầm ấy của ông giáo hẳn đã làm cho hương hồn con người đau khổ cao quý kia thêm mát mẻ. Tấm lòng của ông giáo kim nhà văn ấy thơm thảo biết bao. Ông giáo nhà văn Rồi nhà văn Kim Ông Giáo là những nhân vật trở đi trở lại nhiều lần trong tác phẩm Nam Cao. Đó là những nhân vật thuộc mảng đề tài thứ hai, đề tài người trí thức trong văn nghiệp của Nam Cao. Ở đây chúng ta không nhìn nhận họ trong hoàn cảnh xuất thân, đặc điểm nghề nghiệp, thành phần mà xem xét đánh giá họ với tư cách con người nhân tính phổ quát. Nhân vật tôi, nhà văn độ trong đôi mắt, cũng như ông giáo trong lão hạt đích thực là những con người có cách nhìn cách nghĩ để có cách sống không chỉ đúng mà còn thấm đẫm tấm lòng nhân ái vị tha may mắn hơn ông giáo độ được sống ở giai đoạn sang trang của lịch sử dân tộc giai đoạn sau cách mạng tháng 8 do đó con đường anh đi rộng rãi sáng tỏ hơn anh nhìn đời nhìn người sâu sắc hơn không chỉ bằng tấm lòng cảm thương mà cả thái độ trân trọng tin yêu trước hết là đối với những người nhà quê Những bà con xa gần của chiếc phèo, của thị nở, lão hạt Bước vào những ngày đầu kháng chiến chống Pháp Trong khi nhà văn Hoàng, lớp nhà văn đàn anh của Độ Chỉ thấy rặt những cái lỗ mạng, ích kỷ, tham lam, bần tiện Vừa ngố vừa nhặn xị Thì Độ đã nhìn rõ và rất trân trọng những nét cao đẹp bên trong Thuộc bản chất người nông dân Việt Nam Anh nói với Hoàng Có nhiều cái kỳ lạ lánh Người nhà quê dẫu sao thì cũng còn là một cái bí mật đối với chúng ta. Nhưng đến hồi tổng khởi nghĩa thì tôi mới ngã ngửa người. Té ra người nông dân nước mình vẫn có thể làm cách mạng hăng hái lắm. Tôi đã theo họ đi đánh phủ. Tôi đã gặp họ ở mặt trận. Lời nói, ý nghĩ và hành động của độ mới chân thành chính xác làm sao. Nó không chỉ đúng với lớp nhà văn thời độ hoàng sống mà còn như một định hướng đúng đắn đối với lớp trí thức nhà giáo chúng ta ngày nay sống và làm việc vào thời kỳ mà người nông dân cần tiếp tục được nhận thức sâu hơn để có cách nghĩ cách làm sát hợp đổi mới kịp thời từ cách nhìn đúng độ đã có những việc làm cụ thể nghiêm túc anh nhận làm một anh tuyên truyền nhải nhép đi mọi vùng quê hương để vừa dạy bảo vừa học tập bà con đồng bào làm người cán bộ văn hóa cùng ăn ngủ làm việc với công nhân rồi loạm cọm đi bộ vài chục cây số đến thăm bạn thuyết phục vận động bạn cùng mình đổi thay cách nhìn cách sống chuyến đi ấy của độ không thành công nhưng nhân cách anh càng được thử thách con đường anh đi càng rõ nét hằn sâu trong trái tim trí óc với độ hoàng vừa là bạn vừa là chính mình để anh kiểm nghiệm con đường đang đi tuy không nói ra nhưng ý nghĩ này của độ tôi thầm rủa sự tình cờ sao lại xô đẩy anh Tức là hoàng, về đây với bằng ấy thứ cặn bã của giới thượng lưu trí thức, sao anh không đi theo bộ đội, những bạn văn nghệ sĩ của anh để tìm những cảm hứng mới cho văn nghệ. thực sự là một thái độ dứt khoát, một sự lựa chọn đúng đắn, thức thời, một nhân cách đẹp đẽ khiêm nhường, thực sự cầu thị, chân thành, gắn bó với nhân dân, vì con người, gần người hơn, so với chí phèo, lão hạt, ông giáo, hộ con đường đi tìm nhân cách của độ ít đau khổ dây dứt quằn quại hơn nhưng điều anh tìm được lớn lao cơ bản hơn biết cảm thông độ lượng với những người hạn hẹp để trân trọng những vẻ đẹp của con người sống vì con người vì đất nước không phải chỉ với tư cách nhân tính nhân bản mà còn với tư cách công dân góp phần thúc đẩy lịch sử tiến lên chí phèo lão hạc ông giáo nhà văn độ là những nhân cách bị cầm tù Hoàn cảnh xã hội cầm tù và chính mình tự cầm tù, buộc trói mình. Còn độ, ở anh có sự lột xác, giải kiếp, tự nguyện biến đổi. Do đó con đường đi tìm nhân cách của anh có ý nghĩa khơi mở, chỉ đường rất thiết thực. Trở lại cái định nghĩa của mát, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chúng ta thấy rõ các nhân vật của Nam Cao có số phận khác nhau, có những con đường đi tìm nhân cách khác nhau vì họ bị những quan hệ xã hội những hoàn cảnh sống va đập chi phối song tất cả họ đều giống nhau ở cái bản tính làm người cái khát vọng được gần người hơn vì sao vì họ có chung một người mẹ mang chung một dòng máu có những nét xương thịt hình hài tương tự người mẹ ấy là tác giả nhà văn nam cao một nhà văn trung thực vô ngần luôn nghiêm khắc tự đấu tranh bản thân để vượt mình cố thoát khỏi lối sống tầm thường nhỏ nhen Cao khác hướng tới tâm hồn trong sạch và mơ tới những cảnh sống những con người thật đẹp. Nhật ký Nam Cao ghi ngày 31 tháng 8 năm 1950. Mỗi nhân vật là một mảnh hồn của nhà văn, nhiều nhân vật thực sự là hiện thân của nhà văn. Đọc truyện Nam Cao cứ ngỡ như chính anh đang nhập hồn mà vật vả mà giải bày, trò chuyện ngay trước mặt chúng ta. Thật thế ta thấy nhà văn giàu tài năng này con người cả nghĩ này đã tự biến mình thành cái kẹp chả trong chính tay mình cứ đem mình ra mà quạt dưới than hồng cuộc sống cho đến khi vàng hương ra cả làng cả nước cứ dậy lên không biết bao nhiêu mùi vị của chính tâm hồn mình của chính nhân cách nhà văn của mình chính cái mùi vị tâm hồn và nhân cách nam cao đã dẫn người viết bài này đến với chí phèo lão hạt ông giáo hộ độ vân vân Để cùng nhau rong ruổi trên những nẻo đường đi tìm nhân cách, để biết thế nào là con người gần người hơn. Từ anh Chí đến nhà văn độ, người đã thành thiên cổ, kẻ đang đi, có người vừa vạch được những nẻo vào đúng đắn. Đi tiếp thế nào, bước cụ thể ra sao, đấy là việc của tôi, của bạn, những người đọc nam cao, tri kỷ tri âm với nam cao, ôi những con đường đi tìm nhân cách. Cuối năm 1992